Hôm nay cháu về làng, cháu ngồi cạnh chú, bản tình ca u hoài chú hát, cháu có hiểu gì không mà mặt cháu ngẩn ngơ. Trà long ngồi trầm mình trong ánh trăng, đôi mắt đẹp lanh như hai vì sao biết, có đôi khi tôi tưởng chính Hà Lan về ngồi nghe tôi dạo nhạc cung tiếng của tôi xưa, và tôi thấy trái tim mình như nán lại. Lo âu và bất vã, anh đi tìm em, anh đi tìm em cô bé Quàng khăn đỏ ngày xưa sợ rằng năm nay em đã lớn đàn sối nhiều hơn xưa T tim em thì bé bỗng biết chiều nay em có kịp về nhà mà không bật khóc em có khóc không Đêm nay có một người đang hát Giấc ngủ em cắt chỗ tôi ngồi hàng trăm cây số tiếp đầu trong cơn mơ đêm nay em đang lần theo tiếng hát giỏi dẫm trở về làng ngồi lặng lẽ trướcghi nhà tuổi nhỏ nghe tiếng tơ xưa mà tưởng tiếp xuân thị Tôi là người tình lỡ. Chẳng có gì tra em ngoài lòng tôi lửa ấm anh biết lấy gì che chở cho em ngoài tình yêu l lẽ lo thấy lặng thầm trong ngực như bếp lửa mùa đông để những khi thất vọng lúc yêu ai em có chỗ để tạp về sưởi ấm tình tôi bếp lửa em ấy bận nương nhờ bờ vai tôi em khóc vùi mấy bận cho tôi nghe thác đổ trong lòng qua cơn khoảng B em lại lìa xa tôi tôi chẳng gi dẫn em Chỉ lo em đời đời xa xảy Tôi mong cuộc đời em toàn lá biếc hoa hồng Anh biết lấy gì làm dù nỗi đau trong lòng em Ngoài những bài thơ nhỏ đầy nắng và cỏ hoa Đêm đêm anh thức viết Để mong xu được mùa đông ra khỏi trái tim em Cùng với những lo âu và phiền muộn Để mai đây trên con đường dài giấu nhiều trắc trở Em chỉ gặp toàn niềm vui Và những chàng trai thật thà và tốt bụng Yêu em chỉ cần bằng một nửa anh thôi Có phải đây là bản tình ca cuối cùng tôi viết cho Hà Lan không? Mà sau khi tôi hát xong sợi đàn bổng đức Mười đầu ngón tay tôi buốt tựa kim châm Tôi đưa tay lên ôm đầu Và ngạc nhiên thấy mồ hôi ướt ra từng tim tóc Mặc dù ngoài trời đã lạnh lắm sương khuya Trả lông đứng đằng sau lưng tôi tự hồi nào Khi tôi buông đàn nó khẽ đặt tay lên vai tôi Bồi hồi không nói Lâu thật lâu nó mới hỏi ngậm ngùi Có phải chú hát về mẹ cháu câu hỏi kệ bên mà nghe như ảo ảnh như có như không Tôi đáp và nghe tiếng lòng mình từ xa xăm vọng lại bản nhạc nào chứ cũng hát về mẹ cháu lúc đó trăng tàn mẹ tôi càng ngày càng buồn phiền thế tôi chẳng tưởng gì đến chuyện vợ con mẹ nhắc nhở 5 lần b lượt tôi vẫn tr chờ lúc trước hồi tôi mới về làng dạy học mẹ mừng lắm mẹ vui khit tôi ở cạnh mẹ Bây giờ mẹ lại muốn tôi ra thành phố, mẹ than vãn Con gái đò đò chưa kịp lớn đã rời làng đi biệt. Thằng ngạn dại dột về đây, chắc lũi thủi suốt đời. Thấy mẹ lo âu ca cẩm, tôi thương mẹ, tôi cũng muốn lập gia đình, nhưng mối tình đau khiến tôi mệt mỏi. Tuổi mới ngoài 30 mà lòng đã than cài. Mẹ tôi lo, nhưng có người còn lo cho tôi hơn mẹ, đó là mẹ Hà Lan. Bà chẳng hề nhắc nhở tôi chuyện vợ con, nhưng ánh mắt sóc xa của bà mỗi lần nhìn tôi đã nói lên tất cả. Những phiền bụng pha lẫn buồn thương, bà đã nhận ra tình cảm sâu nặng của tôi đối với Hà Lan ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ, dẫu bây giờ tôi và Hà Lan chỉ là đôi bạn thân ngay. Và hơn 20 năm qua, không hề bước chân ra khỏi làng, bằng nỗi mong ngóng và lo âu không ngui của người mẹ, bà vẫn âm thầm theo dõi cuộc hành trình của hai số phận không may. Hạ Lan cuộc đời gian dở Bà bạc nửa đầu Đời tôi gian dở vì Hà Lan Tóc bà trắng hết phần còn lại Tuổi già chưa kịp chạm tay Bà đã sầu héo vội vàng Thấy bà thương tôi Mà tôi ướt nước mắt Có phải vì thấy thời gian cứ làm lũi trôi Mà tình tôi rong rêu nếu giữ Nên hông Hà Lan về làng mới đây Bà đã nói chuyện với Hà Lan Suốt một đêm đèn trong bên bách liếp Lúc chạp tối tôi tình cờ bước vào và ngạc nhiên thấy hai mẹ con lập tức nín thinh. Mẹ Hà Lang lặng lẽ đưa tay vặn bắt ngọn dầu, còn Hà Lang giật mình ngó ra và tôi bàng hoàng khi thấy những giọt lệ long lanh trên mắt nó. Đôi mắt Hà Lang đêm nay sao u ẩn lạ lùng. Lần đầu tiên, đôi mắt đó nhìn tôi thăm thẳm, dạt vào như chứa cả một trời tâm sự. Tôi như bị điện giật, tim thót lại và ấp cáo lui ra khỏi nhà. Chân tôi còn lão đảo, mặt mày nóng ran lòng bỗng chóc sống cồn Hà Lan, tại sao em nhìn tôi sống sang như muốn nói điều gì? Có phải anh Trăng xưa gọi em về lại, con đường làng năm nào hai đứa cùng đi? Hay em lo cho tôi thương hoài ngàn năm, lấy em chẳng đặn, tôi chẳng lấy ai, lòng trơ trơ như đá núi? Tôi bồi hồi suốt đêm không ngủ được, cứ trằn trọc trên giường chờ sáng mai ra. Sáng mai ra. Hà Lan về thành phố, tôi thấp thỏm đến chơi, mẹ Hà Lan chẳng thấy nói gì, suốt ngày hôm đó tôi chơi ở bên bà, bà vẫn lặng thinh, mặt bà rầu rầu, đôi khi tôi liếc thấy. Thái độ của mẹ Hà Lan làm tôi thêm thắc mắc và hồi hộp. Chuyện hôm qua hẳn là trọng đại, ánh mắt Hà Lan cứ âm ảnh tôi hoài. Đến tối, không chịu được nổi cảm giác nặng nề trong ngực, tôi nín thở hỏi. Bác ơi chuyện gì? Đang nói... Tôi cảm thấy lúng túng và im bậc, tôi thấy câu hỏi của tôi kỳ cục làm sao. Nhưng mẹ Hà Lan đã đọc được trong mắt tôi những gì tôi muốn nói. Bà dữ dàng nhìn tôi, giọng trầm buồn. Mọi việc đã xong, cháu ạ. Tôi ngớ người ra, không hiểu mẹ Hà Lan định nói gì. Câu trả lời của bà sao mà mờ mịt. Xong chuyện gì kia bác? Tôi rụt rè hỏi. Mẹ Hà Lan không nhìn tôi nữa. Bà nhìn ngọn đèn, như nói với ánh lửa hắt hiêu. Bác thương cháu, bác thương Hà Lan, đời đứa nào cũng khổ, bác muốn hai đứa sống với nhau. Đêm qua bác đã nói chuyện với Hà Lan. Tôi nghe lòng ngực mình như sắp vỡ tung, tôi phải cắn chặt môi, không dám thở mạnh. Tiếng mẹ Hà Lan vẫn đều đều, càng về cuối, càng nhẹ như gió thoảng. Hà Lan cũng muốn lập gia đình, nó đã lớn tuổi rồi, nhưng nó nhất định không lấy cháu. Cháu đã đối xử với nó quá tốt. Nó nói vậy, trong chốc lát, tôi như liệm người đi. Có phải bên trời ai mới thổi tắt một vì sao biết? Những ngày sau đó là những ngày nặng nề. Tôi đã kịp trấn tỉnh để hiểu rằng những lời nói của Hà Lan là những phán quyết khắc khe của định mệnh. Những phán quyết đó, tôi không mong gì thay đổi. Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi biết Hà Lan hẳn đã hiểu rõ lòng tôi từ lâu. Nó cũng biết tình tôi dành cho nó không bến không bờ. Nhưng nó thích ra đi Tôi thích quay về Hai người hai thiên hướng khác nhau Đời chia hai ngã Gần 20 năm qua khổ ai nấy chịu Hà Lan đã tự chọn lấy con đường riêng cho mình Con đường đó không có tôi Bây giờ sau hai lần gãy đổ Mộng ước không thành Chúc nhưng lỡ nó không nở dành cho tình tôi vàng vặt hàng gì đôi mắt nó đêm nào nhìn tôi trang chứa Nhìn một lần Rồi mãi mãi quay lưng Điện bản lòng ơi chào chạm mọi người ơi Vì ai lối mộng ai không mình thương nhau chưa tròn chỉ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù cho lần nào Nhưng nếu còn đẹp vì nhau thấy tao vùng lửa đúng đi Tình bạn thoái thiếu thời bao năm qua vẫn chỉ là tình bạn lòng tôi cứ hoài kinh bạc quạnh hiu tôi nhớ hàng mặt tử Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Một thời gian dài tôi tưởng tôi đã chết, nhưng tôi không chết được. Trà Long đã học xong lớp 9, chuẩn bị ra thành phố. Tôi cố nén buồn thương để lo cho nó. Trà Long không học tiếp lớp 10, nó thi vào trường trung học sư phạm. 3 năm sau quay về làng dạy học, nó bảo, cháu sẽ về lại, cháu sẽ ở bên chú. Ý định của Trà Long giúp tôi khoay khỏa. Nó luôn luôn làm tôi ngạc nhiên. Đôi khi tôi có cảm tưởng, Trà Long sinh ra là để thực hiện những điều tôi đã hoài công chờ đợi ở Hà Lan. Thành phố lúc này đã mở trường sư phạm. Trà Long khỏi phải đi Quy Nhơn. Ngày Trà Long lên đường, tôi cùng đi với nó. Đó là một chuyến đi lý thú. Tôi đã đưa Trà Long ra thành phố nhiều lần, nhưng chưa lần nào nó tỏ ra phấn khích và vui vẻ như vậy. Dọc đường Trà Long cứ ríu rít luôn miệng. Lớn rồi mà sao nó giống như một chú chim non, phải chăng đó là tâm trạng của một thiếu nữ sắp trở thành người lớn, và chuyến đi này đối với nó là chuyến đi vào tương lai mong đợi, nơi những giấc mơ xanh, một sớm mai kia sẽ thức dậy bên người. Hãng sản xuất vỏ xe ô tô của ông Dượng đã giải tán từ lâu, hai vợ chồng già bây giờ chẳng làm gì, sống nhàn nhã bằng tiền tiết kiệm. Ông Dượng tiêu tháng ngày vào thú chơi hoa và cây kiển. Lúc nào cũng cầm cụi tỉa lá bắt sâu, bà cô giết thì giờ trong sòng tứ sắc, đêm đi nằm cứ than vãn đau lưng. Cũng giống như Hà Lan xưa, Trà Long được vợ chồng bà cô cưng chịu hết mực, nhưng nó chẳng ham chơi, suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào tập, mong chống ra trường về lại đo đo. Tôi ở lại làng, ngày ngày dạy học, thỉnh thoảng mơ màng ngồi ôn lại tình qua. Hy vọng không còn, nỗi đau cũng lặng. Tình yêu năm nào như ngọc đã bụi mờ, chỉ phát sáng những đêm nằm trằn trọc. Trà Long ít về thăm. Hai ba tháng nó mới về làng một lần. Tôi bùng rào hỏi. Sao cháu ít về? Nó cười. Cháu bận học, cháu ráng học thật giỏi, cháu sợ lại lớp. Trà Long chỉ nói vậy thôi, nhưng tôi hiểu. Tôi âu yếm nhìn nó lòng bồi hồi cảm động. Hóa ra, nó cũng bồn trồn mong mỏi như tôi. Nó cũng nôn nao đợi ngày ra trường để sớm về với quê làng, với ngoại. Và với tôi hẳn thế. Nó sợ học hành kém cõi đúp lại thêm vài năm, ngày trở về sẽ xa lăng lắc Tôi dịu dàng nói. Ừ, cháu ráng lo học, đừng về làng thường xuyên làm gì. Trà Long tròn mắt nhìn tôi. Chú nói thật không? Tôi ngạc nhiên. Sao cháu lại hỏi thế? Trà Long cắn môi. Tại cháu thấy chú buồn buồn, tôi mỉm cười, đó là khi nãy, bây giờ chú hết buồn rồi. Trà lông nhìn tôi châm châm, chú cười giả vờ, đâu có chú cười thật mà. Trà lông vẫn chưa chịu, nó nói, cười thật là phải cười thành tiếng kìa. Tôi đành phải bắt mình cười thành tiếng, chắc tiếng cười của tôi nghe kỳ cục lắm, nên trà lông che miệng cười theo, rồi nó gật gù nhận xét Bây giờ cháu mới tin là chú đã thôi buồn. Đang nói, bỗng nhiên trà lông quay phát người đi, mái tóc dài tung bay trong gió. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã nghe đằng sau suối tóc lửng lờ kia có ai đó đang nói với tôi, những lời thì thầm êm ái. Những lời thì thầm, tôi tưởng gặp trong mơ. Nhưng thôi chú đừng buồn nữa, mùa hè sắp đến rồi, hè này cháu sẽ về làng, cháu sẽ sống suốt 3 tháng hè bên cạnh bà ngoại. Chú không vui sao? Trong một thoáng, tôi bỗng ngỡ ngàng, tôi biết rằng Trà Long đã lớn và tự dưng tôi nghe lòng sao xuyến, có phải trong vườn tôi vừa nở một nụ hồng? Mùa hè tươi đẹp của tôi, Hà Lan đánh mất. Gần 20 năm sau Trà Long đem về lại, đủ đầy biết thấm hồng tươi. Mùa hè phượng vĩ ra hoa, hoa thôi giống như tim vỡ, hoa phượng nở khắp đường làng. Tôi đi dưới hạ hồng, Lòng như Tết sớm, những nôn nao một thời thơ dại, tưởng như ký ức ngủ vùi, nay bỗng dưng theo về bỏ ngỡ. Suốt 3 tháng hè, tôi đến với Trà Long, hai chú cháu không rời nhau nửa bước. Ngày ngày tôi dẫn Trà Long đi câu trên suối lá, nơi ngày nào thầy cải vẫn lang thang. Tôi và Trà Long ngồi im, yên lặng bên nhau. Trên bãi cỏ ven suối, tay lơ đảng nghe chim kêu trong lá. Mắt dõi theo những cánh hoa rụng đang lửng lờ trôi theo dòng nước, thỉnh thoảng lại vấn vào những chiếc phao điên điển, đang bập bền chờ cá cán câu. Hai chú cháu cứ ngồi thinh như đá, có khi suốt buổi không nói với nhau một tiếng nào, mà sao trong lặng lẽ, ánh mắt mỗi người đều ấm áp, long lanh. Đi câu chán, tôi và Trà Long lại đạp xe vào rừng xim. Trà Long đã lớn, nó chẳng khoái hái sim nhắc đầy hai túi như ngày nào. Nó cũng chẳng buồn bắt tôi hái trăm cho nó ăn tím miệng, hái trà là cho gai chích đau tay. Trong những niềm vui thời niên thiếu, bây giờ trà lông chỉ còn thích mỗi trò hái bông dữ dẻ bỏ trong túi áo, để cho hương đượm ban ngày, vậy thôi. Rồi hái hoa sim đó cầm trên tay, đó cài trên tóc, và đi thơ thẫn qua các nẻo rừng chiều, chẳng có ý định gì rõ rệt. Chỉ để bồi hồi nghe gió lướt qua vai, tóc bay như khói. Tôi đi bên, lòng vui không tiếng, tưởng như thế giới vừa được sửa sang. Tâm hồn tôi ai vừa trang hoàng lại, để bên cạnh nỗi đau vơi kịp có nỗi vui đầy. Để tiếng chuông một phục sinh reo lan can trong ngực. Suốt 3 tháng phường hồng, không một bóng mây dăng. Chỉ có những ngày cuối cùng, mây mùa thu chớm bắt ngang cành phượng, và trên những ngọn cây cao tiếng ve thi nhau khẳng rộng dần, tôi mới buồn chút chút. Trà Long biết tôi buồn. Nó chẳng nói gì, chỉ thở dài, ánh mắt nó cũng buồn như tôi vậy. Trước lúc rời làm, Trà Long chỉ nói mỗi một câu, vậy là chỉ còn hai năm nữa thôi. Câu nói bình thường sao tôi nghe như lời ước hẹn, tôi ngỡ tôi vừa mới sinh ra. Mùa hè năm sau lặp lại một cách tuyệt vời, niềm hân hoang rạng rỡ của mùa hè năm trước, với những niềm vui không biết già sẻn, với những giấc mơ đẹp đẻ, đầy ấp hoa hồng. Trước đó, tôi đã sống những ngày dài mong đợi, tôi không dám ra thành phố hoài, sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập của Trà Long. Tôi sách cần câu lần mò lên suối lá, ngồi bên bãi cỏ hôm nào câu kỷ niệm. Tôi vào rừng sim hái bông dữ dẻ nhát đầy túi áo, nghe hương thơm tưởng mùa hạ đang về. Tôi ôm đàn nói dây tờ đức, hát hút chờ mong. Từ ngày Hà Lan gạt lệ ra đi, tôi chẳng tưởng đến đàn tôi im tiếng. Bây giờ tôi nhớ trả lông, tiếng đàn tôi thức giấc, thầm thì. khoác chiếc áo vàng mùa thu, tôi đứng đợi mùa hè. Ngầm nhánh reo mùa đông rét mướt, tôi ngồi đợi mùa hè. Rồi cùng mùa xuân với bờ mi thảo mộc, tôi nằm đợi mùa hè. Đi cùng các mùa đi, tôi đi gặp mùa hè, bằng trái tim ảnh như tiếng ve. Tôi đi tìm mùa hè mà mùa hè trốn đau mất biệt. Tôi giận nó ghê và tôi hát: Biết tôi đợi mùa hè, sao thời gian nhuộm màu trắng xóa? Hoa phượng đỏ đi đâu, không về bên nhánh lá để tôi nhớ mong người xa tôi quá. Cánh môi mình bật máu tưởng mùa sang. Tôi cắn chặt môi cho lòng bớt nhớ, môi tôi rớm máu, tôi thấy màu đỏ tưởng phượng báo tinh hè. Hóa ra mùa hè xa lăng lắc buồn ghê. Tôi cứ phải đợi dài cả cổ. Trà Long ở xa, nó có đợi như tôi. Yêu mến ơi, ở bên kia thời gian và khoảng cách. Khi nhớ tôi, em có đợi mùa hè. Tôi hỏi và tôi tự trả lời, rằng Trà Long cũng đợi, nó đợi giống như tôi. Thấy tôi sốt ruột, mùa hè lại trở về, dắt Trà Long theo. Tôi bồi hồi hát cho Trà Long nghe bài tình ca tôi chờ đợi. Nghe xong, Trà Long im lặng, lát sau nó chết miệng. Chú đừng làm nhạc nữa." Tôi ngẩn ngơ, "Sao vậy?" đáp giọng thẫn thờ, "Nhạc chú buồn quá, cháu sợ." Lập tức tôi buông đàn không hát nữa, sự lo lắng không đâu của Trà Long khiến tôi cảm thấy hoang mang. Tôi bỗng nhớ tình tôi ngày nào, những bản nhạc trong đời tôi đều dành cho Hà Lan duy nhất. Sao cuối cùng tình lạc duyên phai, những khúc hát của tôi buồn đến thế sao? Kể từ hôm đó, Tôi chẳng mãi may rớ đến cây đàn. Tôi và Trà Long chỉ dạo chơi qua đường xưa lối cũ, mãi mê có nội hương đồng. Mỗi ngày qua, mỗi ngày thêm quyến luyến. Lần này hè đi vội vã, nó về như rùa bò, sao đi tựa chim bay. Lúc chia tay Trà Long lại nói. Chỉ còn năm nữa thôi. Rồi nó nhìn tôi cười. Sang năm cháu về luôn, chứ đừng cắn dập môi mình nữa. Tôi cũng cười và hiểu rằng những ngày trống trải sắp trôi qua. Năm đó, Hà Lan lấy chồng. Tôi nhận được tin nhưng không đi dự đám cưới, chỉ gửi quà mừng. Chắc Hà Lan hiểu rõ lòng tôi, nó không nỡ trách. Đối với tôi, mối tình ngày xưa đã lầm vợ đến trang cuối cùng. Đám cưới của Hà Lan chỉ là dấu chấm hết đặt lên dòng chữ cuối. Lòng tôi ngậm ngùi, nhưng dẫu sao tôi cũng mừng cho nó. Tôi chỉ mong từ đây Hà Lan sẽ chia tay với những ngày lầm đận. Như nỗi ước mong trong câu hát đêm nào, anh chỉ mong xua được mùa đông ra khỏi trái tim em, cùng với những âu lo và phiền muộn, để mai đây trên con đường dài giấu nhiều trách trở em chỉ gặp toàn niềm vui, và những chàng trai thật thà và tốt bụng, yêu em chỉ cần bằng một nửa anh thôi. đến một ngày một ngày nào đó em xanh một ngày nào đó tôi nhớ có một lần một lần mình nói ta yêu nhau có làm bầu trời nhiều sao sáng đêm nay nhiều hơn những gì mình muốn có. Một lần đã chọn về ái ân. Với anh em mãi là người tình chẳng hẳn. Và nếu nếu có một ngày, một ngày nào đó em sang nhà nào đâu anh xin chúc em được được nhiều hạnh phúc cho em luôn luôn được duyên luôn bầu trời nhiều sao sáng đêm nay Hvala što pratite em quên anh một ngày nào đó như ánh ân tình nhòa phai dấu trong con tim chẳng còn thương trời niềm xa xang đến nay nhiều như những vì đêm qua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 đã trở nên như anh em là người tình